hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 43 Đại Tông Đức ngã xuống tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi gian đổi mới 2014 đến một 13:05 phút 48 số lượng từ 3129 đúng chính là trò trẻ con xa ở ngàn tỷ sắm ở ngoài đinh nhạc nhìn song phương đại chiến. Nhưng là chỉ có thể tránh ra thật xa. Hơi hơi gần một ít. Đều là thập tử vô sinh. Không phải nói nữ hoa ba huyền hai chân liền đem huyền quy cho giết sao. Đinh nhạc trong lòng hò hét. Trên mặt tất cả đều là cười khổ cùng tự dễu. Cười khổ mình làm không cố gắng. Tự dễu chính mình tự cho là. Kim Tiên Hậu Kỳ rất lợi hại phải không? Đối mặt ngập trời thiên hà thủy Rơi dùng chu thiên tinh đấu gào thét vô biên bão táp Cho dù là Kim Tiên Hậu Kỳ cũng là chật vật không ngước Tránh không kịp, chịu chút thương Phục vi yêu thần làm sao ngã xuống Còn không là miễn cứng muốn che chở 10 vạn yêu quân Mà miễn cứng bị bắt tử Đối mặt lớn như vậy kịp Chính là đại la cảnh rơi ngã xuống cũng là bình thường Đinh nhạc bây giờ có thể may mắn còn sống sót Đã là vạn thiên rất may thiên đảo quan tâm rồi Mà vào lúc này Trung vực phương hướng nơi sáng lên hai đảo thải quang Tốc độ tuyệt luôn Có tuyết sắc Có thanh quang Mà bất quá chốt lát Hai tia sáng mang liền đến bắc bộ Nhưng này hai đảo nhưng liền dừng lại đều không có dừng lại một thoáng Liền xem vào chiến đoàn bên trong khẩn đón lấy. Chỉ thấy có hai đạo án kiếm màu đỏ ngòm treo lơ lửng không. Kinh thiên sát lục chi khí xông thẳng mà lên, chém vào ở huyền uy trên người. Nhất thời đem huyền uy mai rùa đánh cho chi chi vang vọng. Bính lên không ít mảnh vỡ. Còn có bốn đạo bảo kiếm đổi chiều, kiếm khí tung hoành thiên địa, nhất lên vô biên sát khí. Minh Hà giáo chủ cùng lão sư Đinh Nhạc ở phía xa có chút sợ hãi, liên tục rút lui Tuy rằng cách có ngàn tỷ rằm, cách nhau rất xa Nhưng này vô biên khí tức lăn Phỏng chừng chính là bất chu sơn cách khác mấy cái thánh nhân cũng có thể rõ nét cảm nhận được Huống chi còn thân ở bắc bộ đại địa Đinh Nhạc rồi, gào Huyền huy giận dữ Đối mặt hai cái mới gia nhập cường giả Hắn cũng không thể lại bình chân như vậy rồi Minh Hà lão ở nguyên đồ tỷ hai thanh bảo kiếm đó là sát đảo Chí bảo Hàm có vô biên sát lục chi khí sắc bén vô song Mà giáo chủ bốn cái tiên kiếm càng là sát phạt trí bảo Khuấy lên chư thiên sát khí Dẫn vang chín tầm trời thần sát nhào ra chỉ hai thiên tích địa đều là sờ trảm tức đến hồng hoang bắc bộ hơn nửa bị đánh thành phế tích không gian mất ổn mấy vị thần thông có thể phá thiên đại năng ra tay đánh nhau làm cho toàn bộ bắc bộ cũng bắt đầu mất ổn đại địa rạn nứt từ không phá nát ổn định nữ oa nương nương thấy này vội vã nhắc nhở một tiếng Hai vị giáo chủ thấy này Đều là không khỏi trong tay một trận Ánh sáng vạn trượng sắc bén ánh kiếm cũng là không khỏi hàm xúc chút Đừng bên kia thiên vẫn không có bù đắp Bên này bác bộ thiên trái lại sụt Nói như vậy còn đánh cái gì Hay là nên về nhà về nhà Dọn nhà dọn nhà đi thôi Mọi người có sự kiêng rẻ Nhưng huyền huy nhưng không hề e rẻ Đều muốn dòng dõi của chính mình tính mạng Huyền quy cũng không có một tia kiên kỵ có thể nói Bàng bạc thân thể lay động mà lên Thần thông liên tục phát sinh Cái kia phá thiên cử lực cho dù là có quyết liên trí bảo hộ thân minh hà giáo chủ Cũng là có không muốn trực tiếp đối đầu Không khỏi lùi về sau tránh né Cuồng bảo huyền quy phát quy có thể hủy thiên diệt địa Vô cùng cự lực sử dụng, cho dù là bây giờ hồng hoang đại địa, cũng có chút không chịu nổi. Chiến run dày, chu tiên kiếm trận, lên. Bên này, thông thiên giáo chủ quát lạnh, một quyển bảo đồ bay lên. Hoành quải thư không, bốn cách tiên kiếm đổi chiều bốn góc. Nhất thời bên trong đại trận nhất lên vô biên hung sát Kiếm khí tung hoành đem huyền quy cho trục vào trong Gào Huyền quy cuồng bảo thống khiếu bị đại trận sàng buộc trụ Chu tiên kiếm trận quy năng vô cùng Từng đảo từng đảo kiếm khí hạ xuống Cho dù là huyền quy Cũng là không thể đem chính mình quanh thân hộ toàn Mai rùa cạc cạc vang vọng Từng khối từng khối mảnh vỡ dường như ngọn núi giống như bị đổ nát đi ra ngoài Thô to tứ chi trên bất quá trong trước mắt liền xuất hiện từng đảo từng đảo vết thương Dòng máu như trụ Thấy này Minh Hà giáo trụ rời đi đầu vào trong trận Hai cây sát phạt trí bảo sắc bén vô song So với chu tiên kiếm khí cũng là không kém chút nào Trái lại lực công kích càng mạnh hơn Để huyền quy thương càng thêm thương. Mau nhanh đi. Nữ hoa nương nương nhẹ giọng nói rằng trong tay ném đi. Sơn Hà xã tắc đổ cùng Chu Tiên kiếm trận kết hợp lại. Nhất thời, vô biên Sơn Hà hiện lên trong trận thiên đảo chi lực rầm rầm mà lên trấn áp lại huyền quy. Được. Thông thiên giáo chủ phụ họ trong tay biến đổi bộ vào trong trận. Tiếp theo liền thấy cái kia treo lơ lưỡng bốn thanh bảo kiếm vang lên chấn thiên kiếm xeo. Từ bốn góc bóc xa. Hóa thành vô biên cử kiếm. Trực tiếp đâm vào huyền huy tứ phương. Khiến cho huyền huy không thể động đẩy. Giết. Minh Hà giáo chủ sát khí lúc trời. Hai cái chí bảo huyết quang run lên. Mang theo vô biên ánh kiếm giao nhau bổ về phía huyền huy một chi. Gào. Huyện uy kinh hãi cử lực vô cùng, tứ chi run run, muốn mau trở về mai rùa, xì. Một tiếng chói tai nổ vang, chỉ thấy án kiếm đẩy một cái. Huyết xịt lan tràn hư không, dưới nổi lên bàn bạc mưa máu, âm. Một tiếng vang thật lớn, một nhánh to lớn chân trước bay ra trong trận, đi ở trên mặt đất, dường như giấy núi. Nhưng là không có chút nào so với sụt đổ bất chu sơn tiểu. Trong đó có cuồn cuộn huyết dịch phun ra. Trong chớp mắt, liền hình thành một chỗ huyết hồ. Phạm vi mấy ngàn dặm, huyết sát chi khí bao phủ thiên địa. Một mảnh huyết sắc mênh mông, huyền quy thống khiếu. Thu về còn lại tứ chi, liền ngay cả đầu lâu cũng trở về đến bên trong vỏ rùa. Thần lực minh mông Một tầng giày nặng thần lực đem hắn bao vây ở bên trong Ta định cùng ngươi chờ không chết không thôi A huyện quy sắc mặt thê thảm Trong mắt oán độc chi khí tiêu tán hư không gào thét từng, từng đảo thần lực bản nguyên đánh ra Cho dù là chu tiên kiếm trận cũng là lay động hai lần Ngươi không có cơ hội rồi Giáo chủ hư lạnh Kiếm khí tung hoành Tuy rằng Huyền Quy phòng lực vô song, nhưng vẫn như cũ không ngừng mà bị thương. Máu chảy như mưa rơi, đánh nát hắn mai rùa. Minh Hà giáo chủ lạnh lùng nói: "Sát phạt chí bảo càng thêm sắc bén." Từng đạo từng đạo ánh kiếm đen Huyền Quy mai rùa đánh cho mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Nhưng ngay cả như vậy, Huyền Quy sức sống vô cùng vô tận. Tuy rằng người bị thương nặng, nhưng mấy người trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể đem hắn chém giết Phòng ngự vô song A. Giáo chủ thở dài nói, giờ khác này, mấy người cũng không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Nhìn huyền quy cái kia vô biên mai rùa, có chút bất đắc dĩ. Cho dù là cái kia linh lung bảo tháp cũng không có mạnh mẽ như vậy phòng ngự. Chu tiên kiếm khí cùng hai cây sát phạt trí bảo đối mặt như vậy mai rùa Bây giờ nhìn lại nhưng là có chút không đủ rồi Giết là có thể giết chết Nhưng thời gian không đám người à Mà đang lúc này Chân trời một ánh hào quang gào thét mà đến Chớp mắt tới gần Ở ngoài trận rừng lại một chút Lộ ra hình dáng Nhưng là một mặt hôi phát tối tâm bảo phiên Cửu Thiên bắt đầu đổ nát Ngọc Thanh Thánh nhân cấp bách âm thanh từ Bảo Phiên bên trong vang lên trực tiếp để mấy người cả kinh Thông Thiên giáo chủ không dám trì hoãn trong tay một chiêu Bảo Phiên liền không vào trận bên trong xuất hiện ở trong tay Ẩm Thiên đáo ra trì Bảo Phiên nhất thời quang mang vạn trượng Hào quang vạn đảo Giỏi sáng tư không Một luồng khai thiên tích địa uy năng tràn ngập thiên địa Hốn độn chi khí bắn ra bốn phía Một đảo kiếm khí trước mắt hình thành Lay động đất trời đập vỡ tan hư không Ẩm Ánh kiếm lói lên Mạnh mẽ bổ vào mai rùa trên Nhất thời Mai rùa trên xuất hiện đảo đảo vết xá nứt Dường như thiên hác, phốc Huyện Quy trọng thương trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi trong mắt kinh hãi, sợ hãi đến cực điểm. Âm. huyền Quy ba chi dối ra, pháp lực cuồng bảo, muốn muốn sông ra trong trận. Ngã xuống đi thiên ý như vậy. Giáo chủ cảm thán trên tay rung động bảo phiên từng đảo từng đảo kiếm khí âm ầm hạ xuống. Không. Nhìn đảo kia nói hốn độn kiếm khí. Huyền uy trong mắt lộ ra tuyệt vọng Vẻ oán đột Âm Âm Xâm xâm Huyết dịch tung tói Mai rùa nước thành bốn mảnh Từng khối từng khối dường như tinh thần rơi rụng Cắt ra bầu trời Xì Xì Xì Chụp Tiên tứ kiếm cùng sát phạt trí bảo hai hai giao nhau Kiếm khí tung hoành Liên tục lấp lóe Nhất thời chém đức huyện quy ba chi Rơi xuống trên đất Vèo Sơn hà xã các đồ thoáng hiện cuốn một cái Đem huyền quy tứ chi thu hồi Ta đi trước rồi Nữ hoa nương nương không tại trì hoãn Thân hình hơi động liền cắt ra bầu trời Biến mất không còn tăm hơi Này giáo chủ cười gần Chu tiên kiếm trận trấn ác tư không Hốn độn kiếm khí quy lực vô cùng Trong thời gian ngắn Chỉ thấy huyền quy mai rùa cạc cặc vừa vang Dĩ nhiên đổ nát Lộ ra máu thịt me bếp thân thể Ha <cười> ha Khai thiên đến nay Tiên thiên thần ma sớm nên ngã xuống Ngươi đi đi Minh Hà giáo chủ cười to Một cây huyết sắc bảo kỳ bay ra Vô biên huyết vân lan tràn mà ra Bao phủ huyền quy Muốn luyện hóa huyền quy Cùng chết đi Nhưng vào lúc này huyền uy tuyệt vọng kêu gào Pháp lực cuồng bảo Cái kia thân thể to lớn đột nhiên đồng một cái Một thoáng vỡ xa được Hóa thành một đoàn vô biên quả cầu máu Vô cùng huyết sát chi khí mang theo Có thể hủy thiên diệt địa oán khí tứ tán ra Không được Giáo chủ sắc mặt khó coi Vội vã thân hình lùi về sau Hốn độn kiếm khí khuấy lên Chu tiên tứ kiếm hoành ở trước người Bên kia, Minh Hà giáo chủ cũng là kinh ngạc Thốt lên, huyết liên hộ thể vội vã lùi lại Quán khí trùng thiên bao phủ toàn bộ mắc bộ Kinh thiên huyết sát cuốn lấy vô biên bão táp Ẩm, Ẩm Hai ánh kiếm phá tan huyết sát Tiếp theo hai vị giáo chủ có chút chật vận từ huyết sát bên trong chạy ra Từng cây từng cây sắc trầm như thiên hà thủy Bắc bộ phá Thủy Thông thiên giáo chủ ngữ khí phức tạp nói rằng Cái kia vô biên huyết sát lan tràn toàn bộ bắc bộ Trực tiếp phá hoại bắc bộ vô biên địa vực Khiến cho bắc vực thành cùng sơn ác thủy Hơn nữa Huyền quy hoán khí không tiêu tan gào thét liên tục Cho dù là tầm thường đại la cảnh giới cũng không thể dễ dàng thâm nhập Tình cũng như thế Cho dù là thánh nhân muốn chữa trị Bắc bộ đại địa Cũng không phải dễ dàng có thể làm được Chỉ có thể để Thiên địa tự mình chữa trị chỉ. chỉ là thời gian này Khả năng muốn rất lâu Đi thôi Minh Hà giáo chủ hừ lạnh Tay áo bào vẫy một cái Hóa thành một vệt ánh sáng Màu máu ló lên một cái Rồi biến mất Một bên khác Thiên địa hung sát, ngưng Đinh nhạc sắc mặt khó coi Bốn phía chín mặt Hắc kỳ cao lập hư không Trên đất cũng tắm vào 72 diện Hắc kỳ Từng đảo, từng đảo Hắc quang qua lại tạo thành đại trận Vô biên huyết sát đem hắn bao phủ Huyền quy oán khí trùng thiên Cho dù cách trận pháp Cũng làm cho đinh nhạc có chút kinh hồn bạc vía Cho dù công đức ta nếu không, nhưng Pháp bảo này ta cũng là muốn đỉnh rồi. Đinh nhạc mạnh mẽ tự nói. Trong cơ thể Pháp lực cổ động, từng đạo từng đạo Pháp ấm đánh ra, không vào trận bên trong. Từ không chín mặt Hắc kỳ một trận, đảo đảo hác quang bắn ra bốn phía. Nhất thời cuốn lấy vô biên huyết sát oán khí, chín đảo huyết sắc sát khí như trộm. Bị hút vào bên trong, ngưng Đinh nhạc hét lớn Pháp ấm không ngừng đánh ra Chín mặt Hắc Kỳ giống như cái động không đáy không ngừng mà hấp thu huyết sát oán khí Không lâu lắm Hắc Kỳ cổ động Màu sắc dần dần trở nên hơi đỏ sẩm Những này Hắc Kỳ đều là đinh nhạc tiêu hao mấy ngàn năm khổ luyện mà thành Dùng vô số thiên tài địa bảo Chỉ là những kia cột cờ đều là thượng phẩm linh căng thanh không thần thủ lói cây trí thành Nhưng những này hắc kỳ kỳ thực vẫn luôn không thể xem như là pháp bảo Chỉ có thể coi là một cách bán thành phẩm Mà đinh nhạc vốn là dự định cũng là mượn những này huyết sát oán khí để những này hắc kỳ đại thành Thành tựu uy năng pháp bảo mạnh mẽ Tuy rằng có rất lớn tính sai Sai cổ đại kiếp nạn uy lực Nhưng nếu như là Pháp bảo Đại Thành nhưng là nghĩ đến có thể rồi Cảm ơn Lam Đan Vương tử phiếu đề cử Cảm ơn đã ủng hộ